Để kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn và cô lo mẹ đã quay trở lại với các bạn rồi đây và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để với tập số chín mươi bốn của bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bảo cách của tác giả tân phong để công chiếu trực tiếp ở trên kênh youtube quán truyện vào khung giờ hai mươi giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần và mọi người hãy nhớ cái link này nhé hoặc mọi người có thể Ấn vào cái chuông ở trên Trang chủ của kênh để chúng ta có thể nhận được Những thông báo công chiếu Cũng như thông báo live stream của kênh Đến từ khổ lòng mẹ nhé Và như thế lệ thì Nếu như mọi người nghe chuyện này, nghe chuyện vui Mọi người yêu thích bộ chuyện này, mọi người yêu thích dạo đọc của khổ lòng mẹ Thì đừng quên ấn like, chia sẻ Đăng ký kênh, donate thật, Các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết Ở dưới mỗi video và comment Tương tác để chúng ta có thể Giúp cho quán chuyện ngày càng được mở rộng hơn nữa nhé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 mọi người nhìn lên bầu trời thấy một người đang lơ lửng trong không trung lâm phàm cầm lạc thần chi trong tay khuôn mặt hắn bình thản hắn đứng thẳng giữa không trung một cách ngạo nghễ mới vừa tới chỗ này đã nhìn thấy sư huynh đang bị đánh hắn há có thể chịu đựng hắn ngay lập tức lấy lạc thần chi ra điền cuồng đánh tới chỉ trong nháy mắt đã đánh nát tám quả hồ lô phá vỡ trận văn của bọn họ sư huynh không có vết gì chứ lâm phàm hỏi tiêu chấn được lên tinh thần không có việc gì cả sư đệ người tới thật đúng lúc hắn ta thật là sư huynh lại được sư đệ nghĩ cách cứu viện việc này cứ có cảm giác quái quái người ta đều là sư huynh cứu sư đệ tới lượt, lượt hắn ta thì lại ngược lại nhưng mà không sao cả thực lực của sư đệ rõ như ban ngày không thừa nhận không được ngay cả phục bạch sư huynh còn bị áp chế hắn ta có gì mà ngượng ngùng đáng chết người chính là người hủy hoại pháp bảo của bọn ta lưu trí nhìn thấy lâm phàm lửa giận cảm tăng vọt đàn ông có vẻ ngoài tốt như vậy làm cái gì muốn thông đồng với sự mỗi sự tị khác hay sao nhìn thấy tình huống này gã không thể chịu đựng được <cười> các người muốn giết sư huynh của ta ta không chỉ hủy pháp bảo của các người mà còn muốn tiêu diệt các người nữa sát ý trong mắt lâm phàm sôi trào hắn đã cho bọn hắn chuẩn bị xong đường lui lừa thường nhíu mày tựa hồ mà nghĩ ra được cái gì cả Hắn chính là lâm phàm, người có đôi chứng thiện lòng Nghe nói hắn rất mạnh Lưu trí đang phẫn nộ Nghe thấy lơi của sư đệ Trong lòng đột nhiên như rơi xuống hầm bằng Đúng rồi, sờ say Bọn họ thi triển trận văn bảo vệ tiêu chiến Mới chắc chắn có thể giết được hắn ta Bây giờ trận văn tán loạn Với tình huống trước mắt Chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ của hắn Đi Không hề do dự Lưu trí nghĩ tới đầu tiên là chạy Định biến suy nghĩ thành hành động Đánh không lại tất nhiên phải chạy nhưng rất nhanh ca cứu ta lư trí nghe thấy tiếng kêu cứu gã quay đầu lại nhìn thấy lư thường vậy mà không chạy trốn được mà bị đối phương nắm lấy đầu gã ta không thể phản kháng bởi vì không biết khi nào đối phương đã xé rách hai tay của đệ đệ gã máu tươi tí tách nhỏ giọt người lư trí cắn răng cuối cùng quyết tâm một cái không định qua nhiều đây là mệnh trời đã định kể cả gã có ở lại cũng không cứu được gã ta Hà tất phải để lùi cái mạng của mình vào trong đó. <cười> Lâm Phàm cười, năm ngón tay bóp lại, đầu của Lưu Thương bị bóp nát ngay lập tức. Hiện trường kinh người, Lưu Chí nhìn mà càng thêm kiên quyết xoay lưng bỏ chạy. Gã ẩm thầm thề, nhất định phải báo thủ. Muốn chạy? Đệ của người cũng đã chết rồi. Xuống trời với gã ta đi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ. Tiểu chấn không ngờ sát tầm của Lâm Phàm lại nặng như vậy. thủ pháp quyết đoán, hắn căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, nếu như là hắn ta cũng không thể làm dứt khoát như vậy. Lữ Trí quay đầu phát hiện bóng dáng của Lâm Phàm đã biến mất, cả người gã đổ mồ hôi, gã cứ có cảm giác có chuyện khm ổn sắp xảy ra. Ngay vào lúc gã quay đầu lại, chuẩn bị điên cuồng gia tăng tốc độ, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Rằng rắc nắm ngón tay của Lâm Phàm mở ra, Bắt lấy mắt của Lưu Trí, khẽ cho gã rời sâu vào một bầu không khí khủng bố. Lưu Trí la to, muốn dãy dụa chạy trốn, nhưng sức lực của bàn tay đang nằm lấy khuôn mặt gã không ngừng trở nên mạnh mẽ như sắp bóp nát đầu gã. Một cảm giác tử vong đang bao trùm. Gã muốn xin tha, gã muốn sống. Sao gã có thể ngờ lại khủng bố đến như vậy? Thực lực này quả thực là quá mức đáng sợ. ngay vào lúc lâm phàm đã chuẩn bị bắp chất lưu trí một giọng nói chuyển tới <cười> nhân tộc các người thích tàn sát lẫn nhau sao ta thấy hết rồi chờ khi nào ra ngoài ta sẽ lan thông tin này cho thật tốt nghe thấy giọng nói lâm phàm ngừng đầu nhìn lại phát hiện có một người đàn ông xuất hiện hắn nhíu mày tên này có khí tức rất quen thuộc giống như là có cùng căn nguyên với khuê dương vậy lại là thiên yêu tộc sau đó hắn nhìn thấy có vài người đi theo tên kia Mấy người kia hẳn đều là thuộc hạ Thuộc thế lực của phía Bắc Có vẻ có quan hệ khẩm tệ với yêu tộc Kết bè kết phái Trên người bọn họ có có vết máu Rõ ràng bọn họ đã giết không ít người Ở thêm kiều vực Đúng vậy, đúng, đừng giết ta Nếu không đến khi đi ra ngoài Người không dễ đưa ra được lý do đâu Lưu trí vội vàng xin ta Lâm Phạm dùng sức Ngay lập tức bóp nát đầu gã Hắn lo mấy vết máu trên tay Sau đó hít mắt nhìn đám người này vậy sao người định loan tin như thế nào lâm phạm cười tường tìm tiểu Trấn đi tới cạnh lâm phạm ngây nhẹ giọng nói bài kêu của thiên yêu tộc trước mục của dã lang sơn và uyển giác của hoàng tuyền tộc sự đệ bọn họ đều khá mạnh mẽ trong các thiên kiều. những người khác ta không biết nhưng chắc hẳn cũng là thiên kêu của yêu tộc phía bắc cẩn thận một chút người tới không có ý tốt đâu Hắn ta không ngờ sẽ đưa tới nhiều người như vậy. Không phải là đang nói rằng lúc hai người của hồ tiên đạo về giết hắn ta, đám người này cũng đang trốn tránh ở nơi tối tăm, lặng lặng quan sát. Kể cả hai người kia thật sự giết hắn ta, bọn họ cũng chắc chắn không thể tránh được cảnh bị mấy tên này bảo vệ tiễu trừ. Cuối cùng chìa khóa vẫn thuộc về mấy tên này. Khóe miệng của Bái Cửu nhếch lên, <cười> nhân tập các người tàn sát lẫn nhau, nên nói thế nào tất nhiên ta sẽ nói thế ấy. Còn người muốn phản bác cũng không có cơ hội đâu. Dù sao người cũng không ra khỏi đây được. Khuê giường bại dưới tay người cũng xem như là có may mắn. Hắn ta đột phá được. Nếu như hắn ta biết người ở chỗ này. Chỉ sợ là hận không thể bầm thầy vạn đoạn người. Nhưng cũng không sao cả. Lát nữa người bị ta xử lý. Ta sẽ không giết người. Đầu tiên ta sẽ chém đất tứ chỉ của người trước. Chờ hắn ta tới để hắn trả tấn người cho sướng. Sát khí của bái cửu cực mạnh. Ánh mắt gã ta nhìn lâm phàm giống như đang nhìn người chết vậy. Không có bất kỳ cảm xúc nào Tiểu Trấn đưa cho Lâm Phàm Chìa khóa đang giữ Sư đệ Đây là cánh chìa khóa mở ra cánh cửa đá ở nơi này Bọn họ hẳn là đến vì nó Người giữ đi Phòng ngừa ta không trông được Gặp phải đám thiên kêu yêu tộc của phía bắc này Nếu một đối một Thật ra hắn ta cũng không hoảng như vậy Nhưng nhân số của đối phương quá đông đảo, Hắn ta thật sự có chút kinh hãi Vì ít khi gặp phải tình huống như thế này Ai cũng nhúng vào một tay Không dễ đối phó như hắn ta nghĩ Được Lâm Phạm cất kỹ chìa khóa, xem ra đồ vật mà tấm bia đá cảm ứng được hẳn là nằm ở sau cánh cửa đá này. Không biết tấm bia đá ghi lại chính, chính thức của Phật Thiền Thuật cuối cùng được làm bằng gì mà lại có lực cảm ứng đáng sợ. Dù sao, chắc chắn cũng không phải là một chất liệu thông thường. Giọng điệu của bái cửu rất kiều ngạo, giống như Lâm Phạm lúc này đã là cá nằm trên thất của gã. Vì sao gã lại tự tin như vậy? Là vì người gã dẫn theo nhiều người hơn nên mới tự tin như vậy sao? Lâm Phàm cười Bái kiều biết chuyện của Lâm Phàm Gã nghe nhiều đến mức lỗ tai mọc kém Hơn nữa bộ dáng sủy xuất của Khuê Dương Khi quay về thiên yêu tộc Khiến gã mới nhìn đã thấy phiền muộn Thần là thiên kiêu của thiên yêu tộc Vậy mà lại bại thề thảm như vậy Dưới tay nhân tộc Thật sự là mất mặt Nhân tộc đúng là thú vị mà Thần đang ở cảnh nguy khốn Vậy mà lại còn cười ra tiếng Thật sự không biết đến khi cái chết gõ cửa Người sẽ để lộ ra biểu cam gì đấy Bài kiểu rất là tự tin Với thức lực của bản thân Gã cho rằng bản thân đã nắm lâm phàm gắt khao Cho dù đối phương có nhiều chiến tích ghê người thế nào Gã vẫn không để trong lòng Đối với gã mà nói Với tự tin của bản thân Gã cũng có thể làm được như thế Lâm phàm mất kiên nhẫn Đâu rồi rác rưởi nói vài câu là được Không cần nói lắm lời mãi như thế Các người muốn giết ta Ta cho các người cơ hội Nếu như đơn đạ độc đấu Chỉ là các người đang tự tìm đường chết mà thôi Cùng nhau lên có lẽ sẽ tốt hơn chút Lời này vừa nói ra Mấy người đi theo bái kiểu nghe mà ngây ngận cả người <cười> Bái kiểu huynh Tên này thật sự rất cản rỡ Chọc ta buồn cười chết mất Khuê dơm bại dưới tay hắn thật sự không oan mà Trình độ khoe khoan này thật sự có thể thắng tất cả mọi người đấy Trước mục của Hoàng lang Sơn cười to anh bắt gã ta nhìn lâm phàm giống như đang nhìn một tên ngốc vậy Uyển giác của Hoàng tuyển tộc cảm thán Người nếu như tham gia cuộc thi cuồng vọng của hoàng tuyển tộc bọn ta, hẳn là có thể giành tất cả sự nổi bật. Mọi người đều cười to, lầm phạm lắc đầu nhẹ giọng nói. Sự huynh, súc sinh chính là súc sinh, chỉ số thông minh không đủ cao, rất khó trao đổi với bọn chúng. Ta kêu bọn chúng cùng nhau lên là không muốn để bọn chúng đơn độc bị ta từ từ hành hạ, từ từ tới chết. Muốn cho bọn chúng chết thống khoái, miễn cho bọn chúng gặp phải tra tấn thống khổ. Sao bọn chúng không thể hiểu ra chứ? Lâm Phạm nhún vai. Hắn bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn muốn tốt cho bọn chúng, nhưng vì một đám đều tỏ ra không trân trọng, thật sự khiến người khác rất khó xử. Cảm thấy tiếc hận cho bọn chúng. Người nói cái gì? Chẳng cần giận dữ, trước mục giận tín mặt. Nghe thấy nhân tộc nói yêu tộc bọn chúng là xúc sinh. Gã ta không thể chịu đựng. Gã nhảy dựng lên, mười ngón thanh trào đột nhiên vô tới. Trào sắc bén lóe sáng để lại việt dài trong không gian, đủ để chứng tỏ chiều này rất hồng tàn. giao hắn cho ta là được. gã vừa ra chiều vừa nói. trước mục huỳnh không thể chịu đựng việc người khác nói hắn yêu tộc là xúc sinh một tên nhân tộc lúc trước nói vậy đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ. uyển giác của hoàn tiền tộc biết thủ đoạn của trước mục rất tàn nhẫn. theo gã ta thấy tên thiền kiều của thiên hoàn thánh địa này lát nữa cũng sẽ có kết cục thê thảm đến vô cùng. bái Cửu không động thủ, gã ôm dùng tự tại nhìn tình huống trước mặt, vừa vặn có cơ hội để trước mục thử thủ đoạn của đối phương một lần. Tù vi của chức mục lợi hại hơn Khuê Dương một ít, thủ đoạn gã tà rất bá đạo, kể cả không thể nhẹ nhàng chấn áp cũng chắc chắn có thể mang tới áp lực cực lớn cho đối phương. Sao người lại dám làm vậy chứ? Ánh mắt của Lâm Phạm sắc bén, nhìn thẳng vào chức mục. Thần thể hắn to lên, lục tí lôi Phật thần xuất hiện, một khí thế mạnh mẽ, khủng bố bùng phát ra. Hắn biến thân chỉ trong thời gian ngắn, chấn áp được chức mục. sức mạnh mạnh mẽ, rồi rào kia không ngừng đánh mạnh vào thân thể của trước mục, mang đến cảm giác áp bách cho gã ta. ông đây có gì mà không dám? trước mục rất bá đạo, kể cả gã có đối mặt với uy thế mạnh mẽ vẫn không nào núng như trước. hài mòng hắn hùng hăng chụp tới, mũi nhọn sắc bén đủ để cào nát tất cả mọi thứ. chỉ chạm chớp mắt, lầm phàm đã bắt được hai tay của trước mục, sức lực quán rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, khiến gã không có cơ hội phản ứng gì. chỉ một tên quỳ nguyên cảnh thấp bé cũng dám cản đảm lòng cản với ta, quả thực là tìm chết. đột nhiên hắn dùng sức xé rách hai tay của trước mục, trước mục kêu thảm, hai tay bị xé rách, máu tươi văng tung tóe, khuôn mặt gã vốn hồng hào trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chẩm đôi mắt gã tràn ngập sự kinh hãi không dám tin, tự tìm đường chết. lâm phàm tụ sáu tay lại hình thành hộ trường, ngang nhiên đánh ra một kích đánh về phía bụng của trước mục. một tiếng gầm hùng hậu vàng vọng khắp đất trời một dòng khí đầm xuyên có bộ của trước mục sau đó nó hóa thành chùm sáng xuyên thấu qua không trung tiêu tán ở phương xa sức mạnh quá khủng bố cảm giác bị đả kích mười phần khi lục trưởng đánh ra sức mạnh hình thành làm dao động chấn động cả không gian chiếc mục vặn vẹo dữ tợn gã đã đau khổ đến mức không thể kêu to ra được trước mục té ngã xuống mặt đất phụt một tiếng miệng phun ra máu tươi bụng hắn đã bị đánh xuyên tạo nên một cái lỗ máu một chiều kia suýt nữa đã lấy mạng gã nhưng kể cả như thế gã cũng chỉ còn lại một hơi tàn mà thôi không biết tự lượng sức mình lâm phàm ngạo nghĩ hắn nhìn thoáng qua chức mục không để đối phương vào mắt tùy giản đối phương có chưa thi trên chân thân yêu tập đều có bản thể lúc thi triển thì thực lực sẽ tăng mạnh Nhưng chỉ một tên quỷ nguyên nhỏ nhòi lại muốn chống lệ âm dương cảnh, thực lực giữa hai bên có thể nói là trình lịch một trời một vực. Không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Mấy tên bái cửu khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin một màn trước mặt. Trước mục vậy mà lại bị trấn áp chỉ trong một chiều, hoàn toàn đã khiến bọn họ há hốc mồm. Chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không thể tin nổi. tiểu Trấn phát hiện thực lực của Lâm Sư Đệ cản lúc cả mạnh, còn lợi hại hơn cả lúc trước. Tốc độ tù luyện của hắn cũng không khỏi quá nhanh rồi đấy. Nội bộ thánh tử bọn họ thường hay đồn đại, không biết lầm sự đệ suốt cuộc đã tù luyện như thế nào. Thông thường chỉ chưa tới mấy tháng đã có thay đổi đến mức lòng trời lở đất. Tiến triển quá nhanh, cảnh tựa trước mắt dọa cho mọi người nghệt ra. Ta đã nói là cho các người cơ hội, nhưng các người lại không biết nắm bắt nó. Cùng nhau lên có có thể bớt chịu khô một chút. Được ta truyền môn chiều cố rất đau khổ đấy. Những kẻ tự tiền mù quá như gã ta... Kết cục cuối cùng sẽ nói cho gã ta biết về cái giá phải trả. Lâm Phàm chỉ vào trước mục nằm trong vũng máu, ngã xuống không dậy nổi. Chiếc mục lúc này vẫn còn ý thức. Lời của Lâm Phàm đối với gã chính là một loại nhục nhã. Gã muốn dãy ruộng đứng lên bảo vệ tôn nghiêm, nhưng mà thường thế rất nặng, không thích nhúc nhích. Đám bái kêu trầm mặc, không có bất kỳ hành động gì. Uyển giác toát mồ hôi chán, trần của gã hơi chút lui về sau một bước. Không ai nhìn ra gã lúc này đang thấp thỏm lo âu tiền trước mắt rất tà mà quái lạ Có cảm giác Nói khó diễn tả thành lời Bái kiểu huynh Làm sao bây giờ Uyển giác hỏi giò Gã chỉ đi cùng với bái kiểu tới đây Những người khác cũng như vậy Bái kiểu còn chưa trả lời Chỉ kịp thấy gã ta đã bay lên trời Nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa Tuy rằng chưa nói một câu Nhưng mà trong lòng gã đã sụp đồ rồi Đối phương chỉ dùng một chiều đã trấn áp được trước mục Ngay cả gã cũng không thể làm được điều này Chạy thôi uyển giác hết lớn một tiếng Trong lòng gã chửi mười 18 đời tội tông của bái cửu Mẹ nó, người muốn chạy thì chạy đi Nói một tiếng thì chết à Gã tà nhảy dựng lên Làm cho mọi người tưởng gã tà muốn liều mạng với lâm phàm Rõ ràng là gã tà cố ý Muốn dườn đồng kích tay Ai mà mắc miêu thì đúng là ngu xuẩn vô cùng Muốn chạy là chạy được à ánh mắt của lâm phàm chợt sắc bén, sao hắn có thể để cho bọn họ thoát được chứ? Bên ngoài, một đồng lão già cường giả về quanh ký lốc thạch. Mỗi khi có một cái tên trở nên ảm đạm, cũng sẽ có người sầm mặt xuống. Dù sao cũng là thiền kiều nhà mình chết thảm trong thiền kiều vực, ai có thể chấp nhận được chứ? Bồi dưỡng một thiền kiều rất khó, cần phải có đủ loại tài nguyên, còn phải có tỷ lệ may mắn nhất định nữa. Bây giờ thiền kiều ngã xuống, sao có thể nói chấp nhận là chấp nhận ngay được? Nhưng mà vào lúc này, có người kinh hồ. Mọi người xem kìa, lại có cái tên bị tối đi. Là ai? Là tên này đấy? Trước mùa của Hoàng Lan Sơn đã chết. Mọi người nghe thấy là thiền kiều của yêu tộc ở phía bắc ngã xuống. Tâm trạng ai cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút mừng thầm. hiển nhiên là ấn tượng của mọi người với yêu tộc không tính là quá tốt. Nhìn thấy thiền kiều có bọn họ chết thảm, trung quê cũng có chút cảm giác sung sướng. Tránh ra! Một tiếng hét phẫn nộ phát ra Một ông lão đẩy đám người ra Lão ta nhìn tấm bia đá với nét mặt đầy âm trầm Ai? Rốt cuộc là ai làm? Lại là cùng một câu hỏi Lúc trước cường già của thiền yêu tộc cũng từng hỏi Nhưng mà rất đáng tiếc Ai cũng không để ý tới lão ta Đối với cường già nhân tộc mà nói Bọn họ cứ cảm giác Người của yêu tộc có chút vấn đề trong đầu Giống như chuyện gì cũng nghĩ không thông vậy Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn tên ngốc Để nhìn lão ta Ai cũng chờ ở bên ngoài, Ai mà biết là ai làm, kể cả biết cũng không có khả năng nói cho lão đâu. Nguyên huynh, không cần như vậy. Cường giả của Hoàn Tuyển tập trấn an nội tâm, kích động của đối phương, hy vọng lão ta có thể biết rằng có những chuyện nếu đã xảy ra thì chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận, ngàn vạn lần đừng kích động. Khuôn mặt của cường giả Hoàng lan Sơn rất âm trầm, lão biết ý của đối phương. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy cái tên trên ký lúc thạch ảm đạm Sao lão có thể áp chế được tâm trạng Phát tiết giống giận Cũng là chuyện bình thường mà thôi Cơn giả của hoàn tuyển tộc rất vừa lòng Nhìn thấy đối phương ổn định Rõ ràng là đã nghe lọt được lời của lão Các người nhìn xem Lại có thêm một cái tên ảm đạm nữa Uyển giác của hoàn tuyển tộc Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy Vì sao yêu tộc liên tiếp tử vong Cuối cùng là bọn họ gặp phải nguy hiểm gì ở bên trong cơn giả của hoàn tuyển tộc vừa mới an ủi người khác giờ đã ngây người một khi thế phẫn nộ bùng nổ ai rốt cuộc là ai làm lão nổi trận lôi đình ánh mắt hùng ác nhìn mọi người lão chỉ muốn biết cuối cùng là ai làm dám tàn hại thiền kiều của hoàn tuyển tộc trong thiền kiều vực mọi người đều dùng ánh mắt nhờ lúc trước nhìn lão chẳng ai thèm quan tâm mẹ nó đều là một dạng cả mới nãy còn khuyên người khác đến lớp bản thân lại hoàn toàn thay đổi dần dần lại có thêm một cái tên nhanh chóng tối đi khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt hơn nữa vẫn là thiền kiều của yêu tộc ngã xuống điều này khiến cho trong lòng đám cương giả đang vây quanh bia đá cảm thấy kinh hãi có người đàn đại khai sát giới với thiên kiều của yêu tộc dựa theo tốc độ ngã xuống bọn họ chắc chắn đang tụ tập với nhau rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến như vậy trời ạ những thiên kiều của yêu tộc này cuối cùng đã đắc tội với ai vậy có chút thảm đã còn 5 người chết rồi xem tình huống này có vẻ còn đang gia tăng nữa không có khả năng là thiên kiều của thế lực khác làm không ai có bản lĩnh như vậy đâu chắc chắn là bọn họ đi sâu vào nơi nguy hiểm nào đó của thiên kiều vực rồi gặp phải kẻ địch mạnh thôi thật là xui xẻo nhóm cơn giản nhân tộc bàn luận với nhau như đang nói một chuyện bình thường vậy tùy ý nói chuyện phiếm không hề hoảng hốt chút nào dù sao cũng không phải thiên kiều nhà bọn họ chết không có chút liên quan nào tới bọn họ cả Trái lại, một đám người của yêu tập đều không đứng yên được. Bọn họ hận không thể vọt vào trong thiền kiêu vực, cướp những thiền kiêu đó ra ngoài. Lần này, những thiền kiêu được bọn họ đưa vào đều là những đệ tử thiên kiêu cực mạnh ở yêu tập. Thành tựu trong tương lai là không thể hạn lượng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chết như vậy. Sao có thể chịu được? Trong lòng, ai cũng đang dì máu. Không phải là hắn làm chứ. Tiểu lão đầu nghi ngờ là Lâm phàm làm. Theo hiểu biết của lão về Lâm phàm hắn có năng lực như vậy. đám thiên kêu đi vào không ai có thể là đối thủ của hắn đừng nhìn tu vi của lâm phàm mới chỉ là âm dương cảnh nhưng ngay cả thiên nhân cảnh hàn cộng có thể đánh cho tơi bời không được biểu hiện ra ngoài phải khiêm tốn không một ai được biết nếu không không quan tâm có thật sự là lâm phàm làm hay không đám cơn giải yêu tập này cũng sẽ để hết trách nhiệm lên đầu lâm phàm hy vọng lâm phàm có thể giết sạch sẽ một chút tuyệt đối đừng để cá lọt lưới chỉ cần có một tên chạy ra lầm Phạm sẽ thật sự đắc tội toàn bộ quần thể yêu tộc. Kết quả đó, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Có lẽ sẽ được bầu thành nhân tộc bị yêu tộc thù hận nhất. Thiên Kiều Vực Ta đã xem thử người. Không ngờ thực lực của người đáng sợ như thế. Bái Kiều rất chật vật. Gã ta thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Đối phương thì chỉ một loại tuyệt học rất đáng sợ. Hoàn toàn phong tỏa toàn bộ đường chạy của bọn họ. Không ai có thể rời đi. Khốn lòng vắn. là dặn tuyệt học gì vậy lúc chưa ta đã nói với người hà tất không tin bây giờ có thể trách ai bây giờ chỉ có thể nói do người ngủ ngốc mà thôi thủ đoạn chém giết mấy tên thiên kêu yêu tộc của lâm phàm để lại ấn tượng rất sâu trong lòng bái cửu quá đáng sợ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hắn cư xử như thể hoàn toàn không xem đối phương như là người giống như là đang chém giết súc sinh vậy ngoại trừ không có việc vật lồng trong quá trình còn lại những bước khác cũng không khác biệt mấy Bái kiểu ta cũng không để vào mắt bất kỳ thiên kiều nào của nhân tộc. Chỉ có một mình sự xuất hiện của người, khiến ta thừa nhận ta không bằng người. Người có dám cho ta thêm thời gian mấy năm? Đến lúc đó chúng ta sẽ có một trận tử chiến trước sự chứng kiến của mọi người hay không? Bái kiểu không phục, gã ta không cam lòng, gã ta không nghĩ bản thân sẽ gặp phải tình huống này. Là người ngu ngốc hay ta khở? Sao cứ có cảm giác đầu của yêu tộc các người hình như không tốt cho lắm? Khuê dương và người cũng không khác nhau mấy. Người nói hắn ta ăn nhiều não người như vậy. sau đầu óc lại không có thêm nhiều nếp nhăn chút nhỉ? Lâm phà bị lời này của bái cửu chọc đến tức cười. Có lẽ chỉ có người của yêu tập mới có thể nói ra được yêu cầu khôi hài như thế. cho thêm thời gian mấy năm. Một trận tử chiến. Nếu có thật sự trò gã tài thì cũng là lãng phí thời gian. Đến lúc đó thứ chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể đánh chết. Có gì đáng nói chứ? Khốn kiếp! Người đừng xỉ nhục ta! Bái kiểu ta cũng có tôn nghiêm. Bái kiểu tức giận quát lớn. Gã ta chưa khi nào có cảm giác nhục nhã như thế này. Thật sự rất nghẹt khuất. Có loại phẫn nộ không nói nên lời. Ta cứ xì nhục người đấy. Nếu không muốn bị nhục nhã, thì người ra tay với ta đi. Ta cho người cơ hội. Đừng có bỏ lỡ nữa đấy. Lầm phẩm vẫy tay. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khi nào cũng có thể đại chiến một trận với gã ta. Người... Bái kiểu nghiến răng nghiến lợi Hận ý ngút trời Tất nhiên là gã ta muốn ra tay Nhưng mà gã ta biết rõ ràng thực lực của bản thân Không phải là đối thủ của hắn Chỉ cần tung chiêu thì chính là chết Dưới sự chèn ép của lâm phàm Khí thế của gã ta yếu hơn rất nhiều Giống như quả bóng bị xì hơi vậy Cuối cùng Là người muốn thế nào Gã ta từ bỏ Ít nhất là theo cái nhìn của lâm phàm Gã ta thật sự từ bỏ Chỉ cần có chút nắm chắc gã ta cũng không có khả năng nói vớ vẩn với Lâm Phàm tới tận bây giờ Chính là bởi vì không nắm chắc nên mới hoàn toàn từ bỏ như vậy Muốn thế nào người nên tự biết Vậy đi tìm chết đi Lâm Phạm tất nhiên không có khả năng sẽ để lại người sống Trừ khi đầu hắn toàn bã đậu nếu không là hắn tự tìm phiền toái cho bản thân Các thiên kiều kia có thể tùy tiện đánh Nhưng mà sau lưng người ta có người, có thể tránh được thì vẫn nên tránh, không cần phải dây vào mấy chuyện không cần thiết. Bái Cửu hoảng sợ, sức mạnh trong cơ thể sôi trào, gã ta hiển lộ trần thân yêu tộc, hét lên để tức giận, điên cuồng. Trầm lúc rơi vào cảnh khốn cùng, gã ta bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, không phải là gã không nghĩ tới việc trốn mà là mọi người đều không thoát được. Khốn Long Vạn đối phương thể triển thực sự rất đáng sợ, không thể phá vỡ, đồng thời nó còn ẩn chứa một uy thế đáng sợ, có áp chế rất lớn với gã ta, giống như là gặp được tổ tiên vậy. Đó chính là áp chế tới tử huyết mạch. Nếu Lâm Phàm biết được suy nghĩ của gã chắc chắn sẽ cười phá lên. Khốn Long Vạn chính là thứ dùng để trấn áp thiên lòng, trấn áp các người mà dùng nó thì không khát nào giết gà dùng dao mổ trâu. Ngay lập tức, Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mặt Bái Kiều. Mạnh mẽ ra tay Một quyền chém ra ẩn chứa đẩy sức mạnh Bái cửu giơ tay ngăn cản Nhưng mà sức mạnh trong quyền đó thật sự quá mạnh Bái kiểu ngay lập tức cảm nhận được Một sức mạnh không thể chống lại Đang nghiền nát hắn Sức mạnh kia thật sự là quá mạnh Mạnh mẽ tới mức gã ta không thể ngăn cản Gã ta đã từng có cảm giác như vậy Nhưng cũng chỉ là khi đối mắt với những lão nhân cường giả. Gã ta chưa bao giờ cảm thụ cảm giác này Trên người cùng thế hệ cả Bái kiểu quỷ mạnh gối xuống đất gã tà già nạn đứng dậy phun ra một ngụm màu tươi trước ngực gã tà đau đớn kịch liệt, tựa như xương cốt đã bị đứt gãy. gã tà đã dùng bản thể thực lực tăng mạnh, ngay cả thần thể của gã tà cũng đạt tới trình độ mà nhân tộc phải hâm mộ. tên khốn nhát như chuột, cho ta thời gian người cũng không dám sao? người đang sợ ta sẽ mạnh mẽ hơn người, hoàn toàn nghiền nát người dưới chân sao? gã tà hùng dữ giống lên muốn dùng lời lẽ chọc giận lầm phàm. Phép khách tướng này đối với cường giả cao ngạo rất có hiệu quả. Có một vài cường già có tính tình quái dị khó chịu, nhất là những lời như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, lâm phàm càng cảm giác bái cửu có bệnh. Đầu óc gã ta chắc chắn có vấn đề. Người có đầu óc bình thường có thể nói ra vậy sao? Rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Đừng nghĩ nhiều. Không phải là ta không muốn cho người thời gian, mà ta không thích luôn có rủi bọ vò vây bên tai. lâm phàm nói với gã ta. Bái kiểu không còn cách nào. Trong mắt gã ta lâm phàm giống như một ngọn núi lớn vậy. Ngọn núi đó trẻ trước mặt gã ta, ngăn cản tất cả mọi lối đi của gã. Vượt qua ngọn núi này là chữ không có khả năng. Tuyệt vọng. Thật sự rất tuyệt vọng. Gã ta không biết nên như thế nào cho phải. Gã ta đã dùng hết đủ loại thổ đoạn vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Cho dù có thể dây dưa một khoảng thời gian cũng được, ít nhất có thể khiến gã ta nhìn thấy hy vọng sống. Thiền yêu tộc sẽ không bỏ qua cho người Bái Cửu giống giận Lâm Phạm nói Không có người nào biết các người bị ai giết chết cả Yên tâm đi Ta sẽ tiêu diệt thiên yêu tộc các người Người cứ ở dưới mà chờ đợi trùng quỷ sẽ có một ngày Các người được gặp nhau thôi vừa dứt lời lâm Phạm tung ra một quyền ảo ảnh của mấy con thiền long giết gào phóng ra chúng quấn bện lấy nhau đối mặt với một quyền mang theo sức mạnh khủng khiếp như thế bái kiểu chỉ có thể dùng toàn lực để phản kháng gã ta không cam lòng cũng không muốn cứ như vậy mà chết liều mạng gã phải liều mạng chỉ có như vậy mà có thể có được một đường sống bái kiểu điên cuồng hét lên tóc dài bày pháp phới sức mạnh từ trong cơ thể gã ta bùng nổ hình thành dao động kinh thiền động địa gã ta đối diện với mấy con thiên long quấn quanh phát ra một chiều cuối cùng của bản thân. bái kiều tuyệt vọng cúi đầu như xuống lỗ máu trên ngực. ảo ảnh thiên long quá mạnh ngay lập tức xuyên qua thân thể gã. bái kiều nhìn lên không trung ý thức càng thêm suy yếu có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. bái kiều ta mới trở thành thiên kiều thiên tôn ta không cam lòng. tiếng bước chân chuyển tới một bóng người xuất hiện trước mặt gã ta chặn tầm mắt của gã ta. Tuyệt vọng sao? Bái kiểu gian na nói. Có thể. Thả cho ta được không? Được. Lâm Phạm nhấc chân từ từ hạ xuống. Trong mắt bái cửu bầu trời phía trước dần trở nên ảm đạm. Đã không còn sắc màu như lúc trước. Rất nhanh, mắt hắn đã hoàn toàn bị phủ kín. Dừa hấu khổng lồ vỡ ra để lộ ruột quả màu đỏ. Sư đệ, người... Cái, Cái này... tiêu Trần khiếp sợ hắn ta á khẩu không nói được gì cả người dùng mình có cảm giác sợ hãi không nói nên lời cùng với hưng phấn gã ta chưa bao giờ nghĩ rằng lâm sư đệ đã mạnh mẽ đến trình độ này khi những thiên kia của yêu tộc vây quanh lâm sư đệ không là khi lâm sư đệ vây bọn chúng lại cảnh tượng trấn áp mạnh mẽ đó vẫn luôn để lại ấn tự trong đầu hắn ta không xua đi được khó có thể quên hắn ta thật sự chưa bao giờ gặp qua trường hợp như thế này dường như quá bá đạo Nếu để hắn ta đối diện với đối thủ như thế, sợ là ngay cả chết hắn ta cũng không biết bản thân chết như thế nào. Sự huynh, giải quyết xong rồi. Chờ một lát. Hắn quyết đoán chấn lô thi thể. Đám này chắc hẳn có thứ tốt. Rất không tệ. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối đó là khi lóc lòng cốt của bái cửu lại không có hoa văn do tù luyện tuyệt học để lại. Xem như là một loại tiếc nuối. Gã ta còn không bằng khuê dương. Lâm Phạm vốn cho rằng gã ta lợi hại hơn Khuê Dương Lòng cốt chắc chắn không tệ Bây giờ mới thấy thật sự là khiến người cảm thấy tiếc hận mà Mấy tên kia đều đã chết rồi Tiểu trần đến bây giờ có có chút không dám tin hắn ta cứ cảm giác như đang nằm mơ Đã chết rồi Lâm Phạm nhìn thôn linh hồ đang chạy tới Có hứng thú với linh hồn của những tên này không? Người có thể nuốt chúng Thổ linh hồ nhìn đồ ăn ngon miệng trước mắt Nói thật, nó thật sự động lòng Nhưng mà Lúc trước ta cũng không ăn mấy thứ này Nhưng lời đại ca nói ta không thể không nghe Hy vọng đại ca có thể hiểu cho ta Thôi linh hồ rất thích những linh hồn này Đều là vật đại bổ cả Đặc tính của nó chính là cắn nuốt những linh hồn này Có thể bồi dưỡng bản thân Tăng tu vi Lúc trước nó chưa bao giờ có lúc ăn sung sướng như thế này Xem ra là nó đúng rồi Đi theo đại ca là một việc rất sáng suốt Sư đệ Đây là... tiêu Trấn rất kinh ngạc. Không ngờ sự đệ lại đi cùng với màn thú. Thoạt nhìn có vẻ quan hệ giữa cả hai không tệ. Màn thú quen biết lúc trước. Rất không tệ. Đối phương rất quen thuộc với mọi nơi trong bàn kính ngàn dặm. Nó có thể dẫn đường. Đỡ phải đi nhiều đường vòng. Lâm phàm nói. À. tiêu Trấn như chầm chầm thôn linh hồ. Có thể cắn nút linh hồn. Kỹ năng hay đấy. Màn thú như vậy đúng là hiếm thấy. Xem ra đây mới là chỗ mới lạ ở thiên kiêu vực. Sư Huynh Chìa khóa Huynh cho ta là để mở cánh cửa đá kia sao Lâm Phạm hỏi lại Tiêu Trần nói Không sai Chính là chìa khóa để mở cánh cửa đó ra Để cũng là nguyên nhân ta bị bọn họ theo dõi Hai tên của hồ tiên đào đến bây giờ cũng không biết bọn họ gặp phải cái gì Kể cả bọn họ có trấn áp được ta cũng khó thoát khỏi yêu tộc vây giết. Lâm Phạm cảm thấy rất hứng thú với đồ vật ở phía sau cánh cửa đá Hắn rất chờ mong có thể có được thứ tốt Bọn họ đi tới trước cửa đá để lầm phàm mở cửa ra. Đôi tay của tiêu trần siết chặt, trái tim ngậy lên thình thịch. Hắn ta rất căng thẳng, giống như mở được cánh cửa lớn của bảo tàng vậy. Cái cảm giác này có ai trải nghiệm mà không thấy sung sướng. Khi chìa khóa xoay một vòng, cửa đá tự động mở ra. Một mùi lạ ập thẳng vào mặt bọn họ, giống như là không khí đã mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm không có người thay đổi. Hưởng vị rất khó chịu. Lâm Phàm quay đầu đi thở ra một hơi Tiêu chấn ở bên cạnh cũng như vậy Sau đó cả hai vô cùng vui mừng Mùi này xuất hiện không phải là chứng minh không có ai đã tới đây sao Cuối cùng sẽ có thứ gì đây Vô số tuyệt học Vô số đàn dược tuyệt thế Vô số ảo tưởng không dứt. Người dám nghĩ còn có thể nghĩ đến Phi thằng lên Thiên Tôn ngay trong ngày hôm nay Người biết nơi này sao Lâm Phàm hỏi thôn Linh Hồ Tên này là khách quen ở đây Xem xem nó có biết hay không thổ linh hộ lắc đầu Ta chỉ biết nơi này có cửa đá Nhưng không biết có chìa khóa Lớp trước những người tới đây đã nghĩ đủ mọi cách Nhưng vẫn không mở cửa đá ra được Xem ra thật sự là chưa có ai từng tiến vào Ta nói này sư huynh Sao người có thể tìm được vậy Người khác cũng không tìm thấy Rốt cuộc là sư huynh tìm ra như thế nào Vấn đề này rất phức tạp Có vấn đề thì phải hỏi Không nên trồn giấu ở trong lòng Có ảnh hưởng rất lớn tới lòng hiếu học. Ta có thể không nói sao? Tiểu chấn do dự một hồi, cuối cùng mới bật ra được những lời này. Đương nhiên là có thể. Ta tôn trọng mong muốn của sư huynh. Lầm phàm cảm giác sư huynh chắc chắn đã trải qua một chuyện không tốt, nếu không chắc chắn sẽ không có bộ dạng này. Hắn rất tò mò rốt cuộc là sư huynh đã trải qua chuyện gì. Thôi kệ, kệ đi. Sư huynh cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dạng của sư huynh lúc nãy rõ ràng có bị dọa sợ. Bước vào trong cửa đá không có nơi nào kỳ lạ cả. Điều để tò mò duy nhất chính là nơi này có vẻ đã được dựng lên từ rất lâu rồi. Có lẽ có mấy ngàn năm, thậm chí là mười mấy ngàn năm. Thời gian cụ thể không dễ tính ra, nhưng tuyệt đối không ngắn. Không gặp phải nguy hiểm, cũng không gặp phải đồ vật hiếm lạ. Cổ quái. Nếu như nói kỳ quặc thì chính là nơi này rốt cuộc là do ai xây dựng. Chẳng mấy chốc, họ đi vào bên trong. Khuôn mặt của tiêu trấn thay đổi mạnh. Chỉ thế thôi trống không Không có vật gì Chỉ có một tấm bia đá khổng khắc chữ dựng đứng ở nơi đó Trong nháy mắt khiến cho tiêu chấn muốn sụp đổ Sư đệ Đây là chơi chúng ta rồi Trải qua trầm cay ngạn đắng Có phải đào chìa khóa trong phần màn thú mà chỉ cho chúng ta cái này Tiêu chấn rất điểm đạm Nhờ lúc này hắn ta không thể điểm đạm được nữa Chỉ biết oán giận Sư huynh Người nói cái gì Không có gì cả Không phải Lời lúc nãy người mới nói Trời chúng ta rồi Khuôn mặt tiêu chấn đầy kinh ngạc Hắn ta giả vờ như bản thân không có hiểu vấn đề mà sự đệ hỏi Lâm Phạm lắc đầu Không đúng, sau câu đó, ta hỏi sau câu đó chăm cay ngàn đắng Câu sau nữa Chỉ cho chúng ta cái này Giữa hai câu kia Chính là câu giữa chăm cay ngàn đắng và chỉ cho chúng ta cái này ấy Lâm Phạm gặng hỏi Nếu như hắn không nghe lầm, đó mới là trần tướng hắn kinh hoàng không ngờ sư huynh ngày thường thoạt nhìn trưởng thành chín chắn lại làm ra chuyện như vậy tiêu trấn chớp mắt không có ta chỉ nói mấy câu đó thôi lâm phàm nhìn sư huynh hắn cứ có cảm giác sư huynh không muốn thừa nhận trần tướng nếu như có máy ghi âm ở đây thì tốt rồi hắn có thể thu lại những lời mới nãy của sư huynh đến lúc đó sư huynh không thể chối cãi nữa rồi tiêu trấn giận muốn tự vả miệng mình ầy à nhất thời lanh mồm lanh miệng vậy mà lại nói ra mày mà bản thân không yêu ta nhiều lắm Nếu không hắn ta thật sự quá mất mặt Sư đệ à Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói mấy thứ này Ngươi nhìn nơi này đi Chỉ có một tấm bia đá không chữ dựng đứng ở nơi đây Ngay cả một chút thời thở cũng không có Chỉ là một tấm bia đá bình thường Có thể có lợi ích gì chứ Biện pháp duy nhất để không bị xấu hồ Chỉ là đánh chống làn sang chuyện khác Lái khỏi chuyện xấu hồ lúc nãy đi Lâm Phàm đi tới trước tấm bia đá vuốt lên nó Cảm giác quen thuộc Giao động quen thuộc Sư huynh, tấm bia đá này có giá trị nhất, hẳn là đồ vật quý giá nhất trong thiên kiêu vực. Vậy à? Không nhìn ra được. Tiêu chấn lắc đầu. Đúng là không nhìn ra được. Chỉ một tấm bia đá có thể có tác dụng gì? Nhiều nhất là làm đá vụn bán trong chợ. Có mắt nhìn. Không hổ là hậu bối mà bồn tọa nhìn chúng. Yên tĩnh. Tất cả đều có vẻ rất yên tĩnh. Một cầu thỉnh linh phát ra làm kinh sợ cả lâm phàm và tiêu chấn. Thồn linh hồ nhìn hai bên trái phải, cuối cùng nó nhìn về phía tấm bia đá. Hình như giọng nói đó được phát ra từ tấm bia đá. Tiền bối, vạn bối đã quấy rầy nhiều, còn mong thử lỗi. Đà tạ tiền bối đã nhìn chúng. tiểu Trấn nghe thấy giọng nói này đột nhiên cả kinh, có cảm giác vui sướng, không nói nên lời, không ngờ sự đệ nó rất đúng. Thật sự là thứ tốt. Trong tấm bia đá có ẩn tàng thần thức, điều này có thể nói lên cái gì? Chỉ có thể nói tù vị của đối phương kinh thiên động địa Nếu không, ai có thể duy trì tới thất bây giờ Người bồn tọa nói không phải người Giọng nói trong tấm bia đá không hề che giấu chút nào Nói ra lời thật Không phải ta sao? tiểu Trần có cảm giác như bị vứt bỏ Còn chủ động hỏi lại Ừ Nhận được câu trả lời chính xác tiểu Trần đáng thương đứng ở nơi đó Vậy chỉ có thể là lâm sư đệ quán ta Không có hợp mộ ghen ghét Chỉ có một loại bì thường Tạt đào phần kiếm chìa khóa Cuối cùng vậy mà lại gặp phải kết quả này Tiền bối Không biết ngài là ai Lâm phàm hỏi Hắn bây giờ có thể xác định Người này có thể chính là người sáng tạo chín thức của Phạt Thiên Hắn còn nghĩ bản thân phải tiếp tục thu thập bìa đá Không ngờ lại gặp được ở chỗ này Xem ra có thể học được toàn bộ chính thức của Phạt Thiên rồi Người có thể gọi bổn tọa là Phạt Thiên Thiên Tồn Giọng nói trong tấm bia đá có vẻ thê lương Tự hồ như đang nói ra một cái tên hào hùng ở thời kỳ cổ xưa Lại phản phất như đang cảm thấy bất công với những gì bản thân gặp phải Dần dần bị lịch sử lãng quên Phạt thiên thiên tôn tiên bối Vạn bối có được tấm bia đá đầu tiên lĩnh ngộ được chiêu thức thứ nhất của phạt thiên Cửu thúc Cảm giác địa chiều này kinh thiên động địa Thế gian không có tuyết học nào có thể so sánh bằng Không Biến, vì sao tiên bối lại ở trong tấm bia đá Lâm Phạm hỏi Tuy dàn đối phương là tiền bối nhưng cẩn cảnh giác vẫn phải cảnh giác. Ai mà biết mấy cương giả cổ xưa này sẽ có thủ đoạn gì chứ. <cười> một tiếng thở dài đã nói hết vô số thể lương. Bản tọa đã chết, chỉ còn một tia ý chí bất diệt còn tồn tại, chờ đợi người có duyên. Lâm Phạm nịnh nọt, một tia ý chí bất diệt của tiền bối còn ở trên tấm bia đá mà có thể kéo dài tới tận bây giờ. cụ không biết lúc sinh thời tu vi của tiền bối mạnh cỡ nào. <cười> Hậu bối này thật sự biết nói chuyện đấy. Người có thể có được chỉ dẫn của ta, chứng tỏ người chính là người bản tọa lựa chọn. Những lời tiếp theo chính là tuyệt mật, nhớ kỹ trong lòng, không thể truyền ra bên ngoài. Bằng không nó sẽ đem đến nguy hiểm vô tận cho người. Lời này của pha thiên thiên tôn thật ra lại khiến Lâm Phạm nghi hoặc. sư huynh của ta và thôn linh hồ đều ở đây. người thật ra là muốn nói thế nào, bọn họ chắc chắn có thể nghe được. nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tình trạng của sư huynh và thôn linh hồ có chút quái dị. bọn họ thỉnh thoảng lại dày dày lỗ tai, giống như là bị sức mạnh nào đó đóng kín tai vậy. hơn nữa sư huynh còn mở miệng ra như không thể thốt lên được một câu nào. thật là lợi hại. đã chết đi rồi vậy mà chỉ bằng vào một tia ý chí bất diệt cũng có thể phòng tỏa thần thức của người khác. quả thật thủ đoạn của cơn giả khó có thể tưởng tượng. Vãn Bối ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ lời dạy bảo của tiền bối. Lâm Phàm cung kính, nhưng vào lúc này tình huống kinh người xảy ra. Trong đầu Lâm Phàm xuất hiện rất nhiều giọng nói như đang kể ra cái gì, càng khiến Lâm Phàm cảm nhận được một cảm giác thê lương, giống như đã có một trận chiến lớn cực kỳ khủng bố xảy ra. Vô số thương vong. Dần dần hắn nghe thấy những gì mà phạt thiên thiên tôn nói với hắn. Phạt thiên mà đi, nghịch thiên sửa mệnh, tạo nên thần võ, sáng lập con đường thông thiên. đây là đội ngũ phá trời trong lòng lâm phàm khiếp sợ vạn phần có chút không thể tin được hắn không ngờ rằng phạt thiên thiền tồn thật sự thảo phạt ông trời phá vỡ cấm chế của trời đột phá thiên tồn đã tới cảnh giới còn cao hơn nhưng lại bị trời ngăn trở chặn lại con đường vô số người hướng tới mà phạt thiền thuật này chính là tuyệt học nhằm vào trời địa vị rất lớn tuyệt thế vô song nhớ kỹ nhớ cho kỹ Phạt thiên mà đi, sáng lập con đường thông trời đất Giọng nói dần dần tiêu tán, tợ hồ đã hảo hết sức mạnh cuối cùng Mà trong đầu lâm phàm lại xuất hiện hoàn chỉnh phạt thiên cửu thức Như vậy là xong rồi lâm phàm gây người đứng tại chỗ, có cảm giác nói không nên lời Giống như đã làm tốt khúc nhạc dạo rồi, chỉ chờ trần chính tấn công Nhưng ai có, ai có thể ngờ rằng còn chưa tiến công đã ngay lập tức kết thúc cảm giác này chắc hẳn mọi người đều có thể cảm nhận được ngay vào lúc lâm phàm chuẩn bị khinh bì vài câu lại có giọng nói chuyển ra từ tấm bìa đá nhớ kỹ sau này ngươi có thể tiến vào thiền kiều vực bất kỳ khi nào nơi đây chính là chỗ để ngươi có thể tránh né nhưng lâm phàm tiếp tục chờ đối phương nói tiếp nhưng hắn phát hiện đối phương đột nhiên dừng lại điều này khiến cho trong đầu hắn hoàn toàn là dấu hỏi đây thật sự là chuyện mà thiền tồn có thể làm sao nói chuyện chỉ nói một nửa cứ như vậy là hết rồi thiên tồn à Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài lần đầu tiên gặp được thiên tồn hắn rất kích động nhận được truyền thừa của đối phương tâm trạng của hắn càng phấn khởi hơn nhưng mà lần đầu gặp phải tình huống như thế này mới nói một nửa là không còn tiếng động nào nữa khiến cho hắn rất khó chịu vừa nãy còn nói là một tia ý chí bất diệt không ngờ nói diệt là diệt luôn mãi mãi không biết ngoài ý muốn khi nào sẽ tới nhưng khi tới thật sự khiến người khác trở tay không kịp như vậy mà còn là thiền tốn ít nhất cũng phải nói rõ ràng làm thế nào để có thể tiếp tục đi tới thiên kiêu vực chứ ngay cả mấy kén này cũng không nói rõ ràng khiến cho cả đầu của hắn mù mờ có cảm giác muốn chết nếu như nói đến thiền tồn không đáng tin nhất có lẽ cũng chỉ có một vị này mà thôi cũng là vị thiền tồn duy nhất mà lâm phàm gặp được sư đệ thế nào rồi tiêu chấn do hỏi Hắn ta bị một thứ sức mạnh thần bí phong tỏa, không nghe được cũng không thể nói. Tầm bia đá kia nói cái gì về sư đệ hắn ta hoàn toàn không biết. Lòng hiếu kỳ khiến hắn ta muốn biết chi tiết. Sư huynh, khó rồi đây. Lầm phạm lắc đầu, bây giờ hắn nghĩ tình huống có chút phức tạp. Có ý gì? Tiêu chấn không rõ, sư đệ cũng không hừng phấn giống như hắn ta nghĩ. Nếu như đổi thành bất kỳ một ai khác. gặp phải một kỳ ngộ khổng lồ như thế, chỉ sợ là đã nhảy dựng lên đầy hưng phấn. Ông ấy muốn ta đi phạt thiền. Nghĩ tới việc hắn nhỏ yếu như vậy, còn chưa đi tới trình độ này, hắn tới chỗ này chỉ là muốn có được cơ duyên, phạt thiền hay không phạt thiền không quan trọng. Điều mấu chốt là không ngờ bây giờ trọng trách trên lưng hắn mà nói là một chuyện rất là khó khó khăn. Phạt phạt thiền Tiểu chấn nghẹn họng nhịn chân chối, hắn ta có chút nói lắp, hắn ta bị những lời này của sư đệ dọa sợ rồi, có cảm giác kinh ngạc nói không nên lời, chỉ cảm thấy sư đệ hình như vướng với một chuyện đáng sợ nào đó. Đúng vậy, chính là Phạt trời, có cảm giác rất kích thích hay không? Lâm Phạm không để ý tới những gì Phạt Thiên Thi Tôn nói, hoàn toàn không liên quan gì tới tình trạng quán lúc này cả. Đừng làm loạn. Tồn tại không tốt sao, cứ nhất định phải làm chút chuyện tự tìm đường chết, là một chuyện rất ngu xuẩn. Tiêu Trần nói, sư đệ, đừng nghĩ quẩn như thế. Không sai, hắn ta cho rằng sư đệ nghe theo lời của đối phương, còn đang luẩn quẩn trong lòng. Lâm Phàm cười nói, bia rồi biết rồi, chúng ta đi thôi. Tấm bia đá thì sao? Giọng nói lúc nãy được phát ra từ tấm bia đá chắc chắn là thứ tốt. Mặc kệ, mặc kệ đi, hắn ta có chút luyến tiếc. Số huynh nếu như thích thì giữ lại làm kỷ niệm đi Hắn chắc chắn sẽ không man tấm bia đá theo Mẹ nó Nói thật Hắn cảm giác phật thiền thiền tồn này chắc chắn có chút vấn đề Không phải nói đối phương làm người có tâm cơ Mà lật đầu óc của lão ta chắc chắn không thông minh cho lắm Hết tập 94 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo